Uống chi nàng không bao giờ quỳ trước mặt ai. Chúng ta chỉ muốn gặp hoàng thượng một chút." Bạch Vũ mộng lớn tiếng, giọng nói đã có chút không kiên nhẫn, khóe mắt liếc nhìn thấy một bóng người trong góc xó âm thầm rời đi, nhếch môi lên, thì ra vẫn còn có người thông minh. Bạch Lý Dật Thanh đang lâm triều mới nói được nửa câu thì đã bị Thái giám vội vàng chạy vào từ bên ngoài ngắt ngang, nhất thời không vui nhăn mày lại, "Có chuyện gì không?"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 bọn họ gặp phải Mẫn Quý phi. Mẫn Quý phi. Trong mắt Bạch Lý Dật Thanh hiện lên một chút sát khí, nhưng lại lập tức che giấu đi. Bãi giá. Phất. Ông tay áo bỏ đi đầu tiên, chúng đại thần rất ngạc nhiên nên đều ào ào đi theo, muốn nhìn xem thử rốt cuộc đó là ai mà lại được hoàng thượng đãi ngộ như vậy. Đi đến cửa cung đã liền nhìn thấy Mẫn Quý phi đang nói gì đó, trên mặt rõ ràng rất tức giận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 Đợi đến khi phục hồi lại tinh thần thì Bạch Lý Dật Thanh đã tự mình dẫn đám người Bạch Vũ Mộng đi về cung điện của mình. Dọc theo đường đi, Duẫn Minh Hi đều cau mày, vì sao nơi này lại quen thuộc đến vậy, nhưng mà hắn lại không biết cảm giác này xuất phát từ đâu. Đi đến một tòa cung điện để bọn họ đi vào, từ lúc ở cửa cung Bạch Lý Dật Thanh vẫn luôn nhìn chằm chằm Mộ Tú Tình, nhưng mà Mộ Tú Tình thì tỏ vẻ như không thấy. Bạch Vũ Mộng không biết nên nói gì.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 Lúc Bạch Vũ Mộng nghe thấy hạ nhân báo thì hơi nhíu mẩy, nhưng cũng không đáp lại mà chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Hừ ừ, các ngươi thật lớn mật, sao thấy quý phi mà không quỳ? Ngọc Liên cao ngạo ngẩn đầu, khinh thường nhìn đám người Bạch Vũ Mộng. Nếu ta nhớ không lầm thì vừa rồi Hoàng thượng đã nói sau này chúng ta là khách quý của hắn, ngươi là cái thá gì? Dẫn tuyết nghiên nhìn không được mở miệng phản bác. Các ngươi có thái độ.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 Nhưng mà lại đúng lúc nghe được câu nói này, Bạch Vũ Mộng nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng khó cứu vãn, Tỉnh Nhi, được rồi, dù sao chúng ta cũng là khách, không nên so đo với Mẫn Quý phi. Mộ Tùy Tình há miệng thở dốc, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Bạch Lý Dật thanh ảm đạm thì lại bỗng nhiên không nói được nữa. Sở Ngọc Mẫn cũng thấy Bạch Lý Dật thanh, lập tức cười mở miệng, xem ta này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 trong cớ như nàng mới là người nhẫn tâm vứt bỏ hắn, nhưng sự thật chứng minh hắn mới là người nên bị oán trách. Mẫn Quý phi, sao ngươi lại đến đây? Không phải chém nói ngươi bị giam cầm 1 tháng sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cãi lại mệnh lệnh chẫm? Bạch Lý Dật thanh đè nén cảm xúc, khôi phục lại cảm xúc. Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ nghe nói khách ở đây, sợ bọn hạ nhân không chu toàn nên mới tự mình đến xem.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 Còn lâu." Bạch Vũ Mộng hơi cảm thán buốt bụng, nàng đã lâu rồi chưa gặp thần, thần, chàng thật sự không cần ta nữa sao? Muốn thì tự sinh đi, đừng có giòm ngó cháu ngoại của ta." Duẫn Minh Hi kiêu ngạo ngẩng đầu, lườm Mộ Tùy Tình một cái, mở miệng, "Ngươi đắc ý cái gì? Ta là mẹ nuôi, còn ngươi chỉ là cậu, con nuôi của ta đương nhiên phải thân thiết với ta." Mộ Tùy Tình không cam lòng phản bác,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 ngay cả Mộ Tùy Tình cũng ở đây, hắn bỗng nhiên có chút bất an. Sự khinh thường và chế giễu trên mặt Mộ Tùy Tình khiến Bạch Lý Dật Thanh đau đớn. Bạch Lý Dật Thanh ép buộc bản thân không nhìn nàng nữa, lạnh lùng nhìn hai người đang quỳ gối trước mặt. Ngươi có biết hậu quả của việc tư thông không? Hoàng thượng, nô tỳ không có, hoàng thượng, xin hoàng thượng làm chủ. Lâm Quý Nhân đi đến bên chân Bạch Lý Dật Thanh, khóc giống lên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 Nếu tiếp tục chiến đấu thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì cho nên nàng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. May mắn, cục cưng thật kiên cường, giống như phụ thân của hắn vậy. Bạch Vũ Mộng đi qua, nhìn thấy một tùy tình không dám tin quỳ trên mặt đất. Một tùy tình vừa thấy Bạch Vũ Mộng thì giống như thấy được vị cứu tinh. "Vũ Nhi, ngươi mau cứu hắn đi, hắn vì ta mới bị thương." Một tùy tình bỗng nhiên khóc òa lên.